các bạn đang nghe tại đọc truyện audio không dạng sợ hơn anh bỗng đưa tay ra nắm lấy tay cô cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy một bên mặt anh nghe thấy anh nói có anh bên cạnh không kẻ nào dám coi thường em đâu già nhân nhân ngần người ngay lập tức hiểu ra ý của anh cô gật đầu một cái thật mạnh đáp em biết rồi chàng rất có đắt tiền đến mấy đám quý có lấp lánh đến đâu đều không thể sánh được với tấm lòng chân quý này của anh Đi thôi, thẩm phu nhân, đừng để bọn họ đợi quá lâu. Hai vợ chồng họ nắm tay nhau thẳng tiến vào khu biệt thợ. Trong lúc thẩm tây thừa và giả nhân nhân xuống xe, đồng thời cũng có hai người nữa, từ xe taxi bước xuống. Ngô Nguyệt Yến kéo tay cô bạn thân của mình, tề tuyên, đứng sang một bên, để hai người họ đi vào trong biệt thự rồi mới kéo cô ta ra ngoài, kế khẳng nói. Nhìn thấy người đàn ông vừa nãy kia không? Cậu đúng là kẻ ngốc. Lúc đầu trước mặt tống thần, tớ đã ra sức giới thiệu cậu anh ta mới để cho cậu quà đó đã đến khách sạn rồi có vẻ lâm trận bò chạy nghĩ đến thôi là tôi đã thấy bực mình rồi tê tuyên to về rất điềm tĩnh tuy rằng khoảng cách từ rất xa nhưng vẫn có thể nhớ ra được khí chất phi phàm của người đàn ông kia cô bột miệng hỏi vậy ra người đàn ông vừa nãy là thám tê thừa đúng vậy khuôn mặt ngô nguyệt yến to về chắc như đi đóng cột đáng lẽ là thám tê thừa sẽ không mấy tham gia tiểu xã giao thế này đâu như anh ta với Tống Thần là mạng thân, anh ta sẽ không từ chối. Cậu nhìn xem, có phải là cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi không? Ngô nguyệt Yến là người tình mới của Tống Thần. Tuy là trước mắt đang có dấu hiệu thất sủng, nhưng Tống Thần vẫn mời cô đến tham dự bữa tiền này, chứng tỏ là cô vẫn chưa hoàn toàn thất thế. Hôm nay, cô trang điểm cũng rất kỹ càng, muốn nhanh cơ hội tối nay để kéo lại được trái tim của anh ta. Tế tiên thấy cô bạn tức giận đến vậy, liền quay ra soa dịu cô, giọng nói ấm áp nên mảnh cũng rất ôn hòa đa Nguyệt Yến, lúc nãy cậu không thấy à? Bên cạnh anh ta có một cô gái rồi. Cho dù tối hôm đó tôi có đến, anh ta cũng sẽ không giữ tớ ở lại đâu. Hà cứ gì tớ phải tự rước nhục và người chứ Là do cậu quá cao thượng thôi. Anh ta gần đây đã kết hôn rồi, nhưng tôi nói cho cậu biết, những anh chàng thiếu gia này, cho dù kết hôn rồi, nhưng tính cách vẫn như vậy. Cứ ra ngoài tìm thú vui. Cậu một khi đã bám được thầm tiên sinh đó, anh ta sẽ rất hào phóng với cậu. Cho dù cậu chỉ là nhân tình. Nhưng cũng đủ để cậu sống cả đời này Vô là vô nghĩa rồi Cậu lại cứ nhất định phải làm cái tên tô khiêm Đã không tiền không thế Lại còn già với thanh cào đó Có phải não cậu có vấn đề rồi không Tớ sẽ không làm tiểu tam cho người khác đâu Nguyệt Yến, cậu đừng có nói nữa Tớ cảm thấy như hiện giờ cũng tốt Tội lực ánh sinh Ngược lại cậu ý Tớ khuyên cậu cũng đừng quá bán giết Lấy tay tống thần đó làm gì Tống thần là hoa hoa công tử Sau này anh ta cũng sẽ chỉ kết hôn Với đối tượng môn đang hộ đối Với cậu Cũng chỉ là chơi bời thôi Cậu cũng đừng để bản thân bị cuốn vào đó ngô Nguyệt Yến lường có một cái Cô ta chỉ tay vào chiếc túi hơ mơ đang cầm trong tay Cậu tưởng tớ không biết điều đó chắc Cái tớ cần là tiền Tớ có điên mới đi động lòng với hắn Tê tuyên nghe bạn nói như vậy Chỉ đánh than thở một tiếng Vậy được, bản thân cậu thấy vui là được Chúng ta mau vào đi, cũng sắp muộn rồi Thầm tê thừa dẫn dàn nhân nhân bước vào trong Ngay lập tức thú sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. giàn nhân nhân cũng không đến mức quả bơ ngỡ. dù dưới cô và bà thẩm cũng đã tham dự mấy bữa tiệc như vậy rồi, cũng có thể bình tĩnh đón nhận những cái nhìn xăm so của người khác. từ đầu đến cuối, thẩm tây thừa đều không hề buông tay cô ra. Tống thần tuy là người đàn ông không ra gì, nhưng đối với bạn bè thì không có gì phải nói. tất nhiên là sẽ không tính toán gì với tây thừa. cậu ta đến trước mặt hai người họ, than thở với giọng điệu vô cùng khoa trương. nhân nhân, anh đúng là được hưởng phúc của em mà. Thầm tay thừa biết lời cậu ta nói như vậy Là có ý khen nhân nhân Nên cũng không ngăn lại Nhân nhân không hiểu lắm ý của cậu ta Nhìn anh nghi hoặc lâu thủ nhiên tiến lên trước giải đáp thắc mắc cho cô Bắt đầu từ mấy năm trước Mỗi lần tên này tổ chức sinh nhật Thầm tay thừa đều bận việc không đến Nhưng năm nay con như cũng đã có mặt rồi Nghe nói con là do em muốn đến Nên cậu ta cũng mới đến Còn không phải tên này được hưởng phúc của em thì là gì Cho dù người ngoài có đánh giá thế nào thì mấy anh chàng này cũng đều lớn lên từ bé cùng nhau. Lúc này đây, tất nhiên là phải giữ thể diện trước mặt nhân nhân rồi. Cô đối thoại này có cũng như không, chỉ có điều là thông qua cái miệng của họ nói với tất cả những người hiện diện ở đây là thầm tê thừa quan tâm nhân nhân đến thế nào. Nguyễn Tinh đặt một tay lên vai của nhân nhân, cười tiếp mắt nói. Còn không phải thế sao? Tống thần, vì sao anh phải khéo léo mà nịnh nọt nhân nhân? Có khéo nịnh thì mỗi năm sinh nhật anh, tê thừa mới đến được. Đúng rồi. Nam sau không chừng là mong mặt, mặt đáng yêu nhà em, có thể cùng đến góc vui được rồi đấy. Đừng có mà làm hư bạn nhỏ nhà tôi. Thẩm thầy thường nói một câu đơn giản, nhưng lại thể hiện sự máp đến cực điểm. Bạn nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net